Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho dù có lòng cũng không phải là chuyện dễ dàng nha. Trước mắt anh phải qua cửa ai này đã. Về sau sẽ xem thắt lại tình huống đi. Ừ, cũng rất là ngon. ném từ một miếng súp cà rốt cô vui mừng mà két ngợi. Ủa ngon chứ? Anh đã thất bại ba lượt mới thành công được đó. Phùng cương diễm được ca ngợi thì lộ ra một nụ cười vui mừng. Vậy là mấy nồi súp thất bại anh đã đổ sạch rồi sao? Mặc dù dụng tâm của anh làm cho người khác rất là cảm động, nhưng hình như có một chút lãng phí nha. Không có, bởi vì học nấu món súp này, mấy ngày nay trong mụn anh đều là súp cà rốt. Không giải quyết được sẽ đưa đến công ty chụp ảnh áo cưới anh làm trước đây, để cho mọi người ở đó thưởng thức, lại bị các đồng nghiệp diễu cợt đó. Bởi vì gần đây có nhà xuất bản mới, muốn anh làm ra một quyển sách nhiếp ảnh du lịch tà thực. Anh muốn toàn tâm chuẩn bị nên công nhận việc nhấp ảnh ở công ty chụp ảnh cưới nữa. Trì trừ khách hàng đặc biệt chỉ định, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc cùng với các đồng nghiệp. Cô mỉm cười, có thể tưởng tượng tình trạng quẫn bách lúc anh bị dễ cực. Lại nếm thêm một miếng cà nướng, vẫn dù đoán đây là thành quả sau khi thất bại mấy lần mới có, thì tư vị ngọt ngào tràn đầy trong lòng cổ cô. Thật là ngon mà. Cô khen ngợi một lần nữa, lấy hành động ăn ngấu ăn nghiến thực tế để chứng minh. Nghĩ đến người đàn ông chưa từng xuống bếp, bởi vì mình mà phí tâm như vậy, Lòng cô liền hiện lên một cỗ xúc động Không biết nên làm sao Mới có thể biểu đạt sự cảm động của mình Về sao lại Giang sinh hàng năm Cứ để anh phụ trách Anh vỗ ngực một cái khoe khoang khoác lắc Được cô khen ngợi đối với anh mà nói là Một sự kích lệ rất lớn Thì ra xuống bếp vì người yêu lại là loại cảm giác này Mặc dù ban đầu là muốn cô vui Nhưng trên thực tế Anh cũng nhận được sự thỏa mãn rất lớn Hôm nay anh thật là quá đáng yêu mà Trong đôi mắt lưu động Ý cười ngọt ngào thì Tuấn Vi nghiêng thân hôn lên khóe miệng của cương diễm. Mất nhiều tâm tư lại còn hứa hẹn, rõ ràng là muốn làm cho cô mềm lòng mà, để cho cô bình thường có thể cam tâm tình nguyện mà làm trâu làm ngựa. Bất quá, cô không thể công tự nhận anh sử dụng chiêu này là rất thành công. Đầu chỉ hôm nay chứ, ngày nào anh cũng rất là đáng yêu mà. Anh tràn đầy tự tin mà tự khen bản thân, làm cho mắt cô sật sật, miễn cưỡng liếp về phía anh, thật đúng là không thể khen một cách tùy tiện mà. Vị tiên sinh này, anh có tự sướng quá hay không hả? Cô cất lời châm chọc, đem một miếng thịt cà trần mềm ghé vào trong miệng của Cương Diễm. Chẳng lẽ như vậy là không đúng sao? Nếu như anh không đáng yêu thì tại sao em lại yêu anh như vậy chứ? Cương Diễm nhíu nhíu mày nhào tới hôm Tuấn Vi. Tuấn Vi hơi cứng hỏng, hơi nóng sông lên ót xấu hổ đến tận hai gò má. Đúng là da mặt dày, ai thèm yêu anh chứ? Không phải là em sao? Vậy là anh nhớ lộn chắc là người khác rồi. Bọn họ vừa ăn bữa cơm sáng sinh Vừa lướt mắt đưa tình, ở trong mùa đông rách lạnh lại trải qua một lễ sáng sinh ấm áp ngọt ngào. Mặc dù cuộc sống ở chung không quá thận lợi quái trá như trong tưởng tượng, nhưng hai người vẫn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục điều chỉnh nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Lễ mừng năm mới luôn có một sự tăng vọt trong lĩnh vực trùng tu phòng ốc. Những cách hàng mua phòng ốc trước hết cũng vội vàng trang hoàng. Dù là phòng cũ cũng muốn đổi mới, để vào năm mới có một bầu không khí thật là tươi vui. Thì Tuấn Vi làm việc ở trong phòng thiết kế Cuối năm số lượng dự án của công ty còn nhiều hơn bình thường Trên tay mỗi nhà thiết kế Ít nhất cũng có từ hai dự án đang tiến hành trở lên Mà thì Tuấn Vi cũng không phải lòng ngoại lệ Ngoại trừ giờ làm việc bình thường Công việc làm không xong thì đành phải mang về nhà làm Vì à, tối nay em lại muốn thức đêm sao? vùng cương diễm gần đây bị lơ đẹp đi vào phòng đọc sách Nhìn thấy Thi Tuấn Vi chuẩn bị Ngồi ở trên máy vi tính làm việc thì trong giọng nói hỏi thăm lại vừa đau lòng vừa hơi buồn bã. Đúng vậy, nếu như anh mệt thì đi ngồi trước đi, em còn có việc phải làm. Trước 10 giờ sáng ngày mai em phải vào trung tâm thành phố rồi. Cô gãy ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lập tức rời rực chú ý của mình về máy vi tính tiếp tục mà thiết kế. Đây là một dự án thiết kế quan trọng, nên phải chuẩn bị số liệu đầy đủ hết mọi mặt, tránh để về sau xảy ra vấn đề đại loạn. Bây giờ em còn chưa ngủ. Sáng sớm lại muốn chạy vào trung tâm sao? Anh lo lắng cao sọng đi tới trước bàn gỗ mà ngồi bên mét bàn. Hết cách rồi. Gần đây quá bận trộn. Công việc còn tồn động nhiều. Những thứ này đã tới hạn chót rồi. Ngày mai phải giao cho chủ nghiệp nha. Cô cất lời than nhẹ mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Dựa vào thành kế sau mà tranh thổi nghỉ ngăn một chút. Thật ra thì em cũng không cần tự làm khổ mình như vậy. Anh đổ sức nuôi em mà. Anh kéo bàn tay mềm mại của cô. Nhẹ nhàng vút lòng bàn tay đến các ngón tay Trong ánh mắt sáng rực của anh tràn đầy sự yêu thương tin tưởng Làm trái tim của cô như thấm mật Đôi môi xinh đẹp đào mỏng miệng cười ngọt Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net